Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đẹo thầy ơn lạnh Chắc bây giờ sang nó đã Dã ra lòng nước mất rồi Gió bắt đầu từ từ thôi mạnh Bất giang hắn cảm thấy rụng mình Quay lại Ngêm trước trời nóng lắm cơ mà Sao nay lại lại như vậy nhỉ Hắn vội đứng dậy xoa hai bàn tay lạnh còng Chả có một tiếng úc úc lạ lùng Khiến hắn quay đầu nhìn về phía hồ Nước nơi giữa hồ sôi lên ủng ủng Cái gì ở đó thế nhỉ Không hiểu vì tại sao hắn cứ Bước lên phía trước Hắn muốn nhìn cho kỹ Hay là ngay cả bản thân hắn Cũng không biết tại sao hắn lại làm như thế Hắn chân mắt nhìn những bọt nước Bắt đầu nổi lên mặt hồ Càng lúc càng nhiều Cho đến khi trội hắn lên thinh không Hắn bắt đầu mơ hồ Nhận ra rằng chuyện này không hề an toàn Với hắn chút nào Hắn muốn quay đầu đi thật nhanh rời khỏi nơi này Nhưng không hiểu sao chân hắn không thể nào cử động được Những bọt nước bắt đầu xoáy mạnh thành một chụ nước nhọn hoạt Những bong bóng nước bay lưng chừng xung quanh Rồi bắt đầu hội tụ lại ngay đỉnh dòng xoáy Chúng đang cố tạo ra một hình ảnh mở hạ Vài giây sau Một hình ảnh bằng nước xuất hiện ngay trước mặt thần dần Khiến hắn phải tốt lên kinh ngạc Trời ơi, nó là nó Hắn dường như cố gắng Làm mới thốt ra lên lại Mới hắn bắt đầu đông cứng mồ hôi lạnh chảy khắp người Hắn gồng hết khả năng vốn có của mình Để thao chạy Nhưng đôi chân của hắn vẫn không chịu Làm theo ý muốn Cuối cùng hắn que lưng lại được Hắn cố gắng bò lên phía trước Hắn đã làm được và hắn đang bò rất nhanh Bỗng như có một bàn tay vô hình Nắm lấy bàn chân hắn Kéo hắn lại nơi hắn vừa đứng bàn này. Không, không, không liên quan tới tôi làm ơn tha tôi. Hắn gào theo hắn đứng nào. Hắn cố gắng bỏ thử lần nữa nhưng vội. Bàn tay vô hình cứ như dính vào lòng bàn chân hắn. Vài khắc sau, dường như lại có thêm một bàn tay vô hình khác nâng lấy cạp quán ngựa lên trời và bẻ ngang ra đằng sau. Hắn cố gắng vụn bẫy thoát ra khỏi bàn tay vô hình ấy. Mọi cố gắng đều trở nên vô dụng Cổ hắn từ từ được Quay ra đằng sau Cảm giác càng lúc càng đau nhói Khó chịu không thể nào tạ được Biết khi cổ của hắn Không còn quay ra sau được nữa Bỗng nhiên bàn tay bù hình ấy Nới lỏng ra Khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết Nhưng chỉ một khắc sau đó thì Giắc Tiếng sườn cổ gãy vỡ nứt ra Cổ của hắn quay ngược thẳng ra đằng sau Hắn vẫn chưa chết, mặt hắn nổi đầy gân máu đỏ, gân máu lan ra đỏ sẫm miệng hắn há hốc. Trong vài giây ngắn ngồi còn lại hắn nhìn thấy rất rõ, nơi giữa hồ mười ngày xuất hiện trước mặt hắn. Một người gái giữa lưng trừng hồ, hai chân lơ lửng, tóc xóa đầy, phủ cả mặt và vai, vẫn bộ áo dài màu trắng tím. Đó là những hình ảnh cuối cùng của đời hắn. Còn lại sau đó chỉ là một màu đen tối. Trưa ông xong, tại nhà ông Thái. Thằng dần đâu rồi? Thì ông Thái gọi lớn Giờ này biến đâu rồi không biết. Bỗng còn đèn từ đằng sau bếp trẻ lên Dạ thưa ông, sáng giờ con không thấy anh dần đâu cả. Hồi tối hôm qua hình như nhà mình có chỗ mà. Cái gì? Ông thái trưng hực, nhà này làm gì có trộm, mới có nhìn lầm không? Dạ con không biết ạ, hồi đêm khuya chỉ nghe vài tiếng động lạ ngoài vườn hoa sứ, nên con nghĩ vậy thôi. Con đẻ tỏ vẻ không biết gì. Ừ, đã nghĩ rằng nhà có trộm thì tại sao không ra mà xem, bây giờ nói với tao làm gì? Ông thái hàn học, còn thằng dân nữa, xảy ra chuyện gì nó biến ở đâu mất tiêu rồi. Vòng bên ngoài đứng của tướng đập cầm ồn ào, Có ai ở nhà không? Mày ra coi ngoài đối chuyện gì, ông Thái vầy tay. Vài phút sau con đẹp hoảng hốt trẻ bà thừa Thưa ông chú, có người thấy xác anh dần nổi lên mặt hồ gần, gần gần nhà mình? Cái gì? Ông Thái đứng bận dậy, mày nói thật không? Dạ, có người mới báo tin ạ. Họ nói là mới vớt được thi thể anh dần lên cách đây 2 giờ mặt mọi ông thái giật lên hồi khuôn mặt chảy sệ mồ hôi lấm tấm. Một giờ sau, tại bảo gần ông thái, mọi người bu đông nhịt. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net